Long Đồ Án Quyển 12 Chương 322 Ác mộng xâm nhập vào tâm các bạn đang nghe truyện trên hàiviblog.com do Zeni diễn đọc. Ân Lan Từ cùng Lục Tuyết Nhi giúp mọi người đài khai nhãn giới một trận, cũng trực tiếp đuổi đám người gầy rủi đi luôn. Triệu Phổ nghiêm túc hỏi Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường: Hai vị ba mậu có ý định muốn nhập ngũ không? khiến hai người này đồng loạt cấm ngữ luôn. Mọi người ai cũng lấy làm kỳ lạ, lần đầu tiên thầy có cách đánh như vậy. Một chiêu, tử phương sở ca này, tinh túy nằm ở chỗ ân lan từ phỏng nội lực ra ngoài, kết hợp với hàng băng trần khí của lục tuyết nhi. Nói cách khác, chỉ còn có được hai loại bản lĩnh này là có thể tạo ra chiêu này mẹ nói cách khác nữa, chính là ân hậu cùng thiên tôn. Nếu như có thể hợp tác với nhau, thì con tạo ra uy lực đến thế nào e. Cùng đạo lý, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng có thể thử một chút. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái. Triển Chiêu có thể sử dụng nội lực như vậy. Hàng bằng trần khí của Bạch Ngọc Đường. Cũng đã đạt tới cảnh giới nhất định Vì vậy, có thể làm được a. Hai người lúc này đã nghĩ Nếu có cơ hội thì nên thử chút đi Có lẽ trời sẽ khá vui đây Sắp trời cũng không còn sớm nữa Mặc dù Hồng Anh Trại thật sự mang đến cho người ta Cảm giác như lọt vào một thế giới hoàn toàn mới lạ Nhưng mà mọi người cũng không phải đi chơi, có cả đóng chuyện cần giải quyết a, Chỉ cần nhắc đến một núi Phạm Quỳnh Hoa ở ngoài ô hứa quận kia cũng đủ khiến mọi người phải nhức đầu rồi. Triệu phổ cùng tiểu tứ Tử hợp tác ép giải công tôn còn muốn thức cả đêm nghiên cứu Hoa Phạm Quỳnh về phòng để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Dù sao thì người của me cung cũng phải đến ngày mai mới tới Hôm nay cứ ngủ cho ngon đi để Rất nhanh, đêm đã khuya dần Chuyện chiều tắm xong, lau khô tóc trở về phòng Chi thấy Bạch Ngọc đường đang tựa bên cửa sổ Ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài Kiến trúc của Hồng Anh Trại vô cùng tinh xảo Mở cửa sổ ra là thấy được thác nước Đầm nước cùng sờn cốc xe xe Chưa ngủ à Triển chiêu tối bên cạnh Bạch Ngọc Đương Đặt một tay lên đầu vai hắn Bạch Ngọc Đương quay sang nhìn hắn một chút Nói Mặc dù đã đuổi tiểu trượng thanh đi rồi Nhưng đây chẳng qua cũng chỉ là trị ngọn Vẫn chưa triệt được tận gốc chuyện chiêu thở dài một cái Ai Người có cảm thấy mấy lão nhân này Đúng là chẳng hiểu nổi không Bạch Ngọc Đương không nói gì Cười Còn không phải vậy sao Tự thánh Tây Hải Cũng coi như là võ lâm chí tôn Nhưng mà dù Có thêm bốn lần bọn họ nữa Cũng đánh không lại ngoại công Việc gì lại khổ sở dây dưa Như vậy á truyện chiều khoanh tay. Tà ta nghĩ thong thả, người ta đã sống đến hơn một tuổi, hẳn là cũng nên biết chút đạo lý đi. Những chuyện tình cảm thế này còn phải xuất phát từ cả hai bên mới được. Lục Thanh nữ tay hải mất, hắn leo ngoài con ta cũng cảm thấy rất khó chịu. Nhưng không thích vẫn là không thích, không thể chỉ vì đối phương đối tốt với ngươi là ngươi phải cưới người ta về nhà đi đạo lý dễ hiểu như vậy, mẹ cũng không hiểu, còn gây ra nhéo loạn như thế nữa. Bạch Ngọc đương đưa tay nhẹ nhàng sờ cổ Triển Chiêu, tỏ ý an ủi. Không biết có phải là ta gây phiền phức cho ngoại công không nữa. Triển Chiêu buông bớt. Vốn dĩ mọi người đang sống ở mẹ cùng rất tốt. Cũng không thấy có cầu nhân nào đến tìm Nhưng mà ngay sau khi biết thân phận của ta cùng nương Bọn họ lại tìm đến báo thù Theo lý mà nói Nương ta cũng rất được người ta yêu mến à Chuyến chiêu càng nói càng cảm thấy không đáng Chị nói đến chuyện nương ta đã làm bao nhiêu việc tốt à Chẳng lẽ như vậy cũng không thể xóa bỏ chút thù cũ hay sao Thật chẳng nói lý lẽ chút nào Thật sự Bạch Ngọc Đương cũng hiếm khi thấy được triển chiêu giận dữ như vậy Có lẽ chuyện lần này có liên quan đến ngoại công cùng nương hắn Cho nên hắn mới nhìn không được đi Có lẽ vấn đề thật sự là ở ngươi cùng nương ngươi đi Bạch Ngọc Đương đưa trà xăm ban nảy hỉ nhi mới bưng tới cho triển triển chiêu Triển chiêu vân chén trà mở to mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nói Nếu như ngươi cùng nương ngươi đều là đại ma đầu, vậy thì còn may. Ai bảo hai người đều không phải là ma đầu, còn là những đại hiệp lớn cỡ vậy. Triển chiêu liếc xéo Bạch Ngọc Đường ý là không hiểu. Đối với đám người đó mà nói, giành tiếng của ân hậu không tốt bọn họ mới yên tâm Hắn vô tử vô tôn hoặc là tử tôn đều là hỗn tạp bọn họ mới hài lòng Bách ngọc đương bọc đắc dị phất tay Nhưng mà qua một trăm năm rồi, bọn họ mới biết được thì ra ân hậu lại có cuộc sống mỹ mãn như vậy Còn thú thể sinh nhi nữ Lại còn có được một ngoại tôn có tiền đồ như ngươi Sao bọn họ không tức bể phổi cho được Triển chiêu mở ta mắt min, cầu mày Rạnh rỗi vậy sao Bạch Ngọc Đương bật đặt dị cười một tiếng Bình thường thì những người sống không tốt lắm Sẽ đi gây phiền toái cho người khác mà những người sống rất tốt không muốn gây phiền toái cho người khác thì lại bị người khác tới gây phiền toái à? Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường vòng qua vòng lại liền cảm thấy có chút trọn ván, ngẩng mặt lên nhìn trăng một cái, vươn vai, Mặc kệ đi ngủ đã. Bạch Ngọc Đường vẫn dựa vào cửa sổ ngắm trăng như cũ. Triện chiều thấy Bạch Ngọc Đương bất động, liền có chút buồn bực sờ cầm một cái, lập tức nở nụ cười xấu xa. nghe chẳng liền ngủ ra sợ ngủ rồi sẽ nằm mơ tiếp đi. Bạch Ngọc Đương quay đầu lại nhìn triển chiêu một chút, cỏ chút bất đắc dị vì bị chấp trúng tâm sự rồi. Bạch Ngọc Đương đụng là không muốn ngủ, nổi thế nào đây? Trước khi còn chưa biết ngủ sẽ lại mơ thấy gì Mà điểm quan trọng chính là Ở trong mộng mình lại hoàn toàn không tự khống chế được đối với ngủ ra rất soi mói mè nói Điều này không thể chấp nhận được Triển chiêu vuốt cái lưng lòng mau mềm mại Của tiểu ngủ đang nằm cạnh mít dương mè cọ hắn Khuyên Bạch Ngọc đường Ngủ đi! Cho dù không ngủ cũng có thể nằm mơ lúc nào không hay Chi bằng cứ ngủ, có thể mơ thấy tà vụ cũng là chuyện tốt Tiền thể hỏi hắn xem đóng đầu lâu vàng kia giấu ở đâu rồi Bạch Ngọc Đương giờ khóc dở cười, đang định đóng cửa sổ lại Thì trong đầu lại đột nhiên ghé lên gì đó Cầu nói, không ngủ cũng có thể nằm mơ lúc nào không hay yêu cô Triển Kiêu, hình như chạm trúng điểm nào đó. Bát Ngọc dựa vào bên cửa sổ ngẩn người. Đầu tiên, hắn chắc chắn lúc đó mình không hề ngủ, cũng không phải sờ ngốc đến độ có ngủ hay không cũng không phân biệt được. Tiếp đó, mình cùng Tôn cùng Tiểu Tư Tự với bàn dục nằm mơ. Mẹ Triển Kiêu triệu phẫu cùng đi lại không có nằm mơ như vậy vấn đề không phải là ở bản thân mình, mà là tại một điểm mấu chốt nào đó. mình cùng công tôn lại vô thức nằm mơ, còn tiểu tứ tử cùng bang dục lại ngủ mới nằm mơ. như vậy nhất định là bốn người bọn họ phải cùng trải qua một thời điểm nào đó. rốt cuộc là cái gì đây? triển chiêu chống cằm nhìn bạch ngọc đương đang tựa vào cửa sổ ngẩn ngơ lại thàn thở thêm một lần nữa. chuột nhìn thật đẹp a chỉ nhìn mặt thôi cũng biết trắng thế nào rồi a. lai nghĩ tới cái cảnh buổi chiều mà người ta từ trong dục dụng ra, chuyện hộ vệ liền chóng má ai nha? phi lẽ chớ thị a. nhưng mà nhìn thấy rồi cũng đâu còn cách nào nữa nha. me cũng tương tự như vậy. Lúc này còn có một người nữa đang chống cầm ngẩn người, Chính là Công Tôn. Lúc này trong phòng Công Tôn, Tiêu Tứ Tự đã ôm chăn ngủ rồi. Công Tôn nằm cạnh bé, Hai tay chống cầm nhìn khuôn mặt hồng hào của Tiêu Tứ Tự mà ngây ngốc. Theo lý mà nói, Khi dục tính của Phạm Quỳnh Hoa là rất thấp, Nhất định phải ngủ mới có thể nằm mơ. Nhưng mà Phạm Quỳnh Hoa cũng không phải là mê dược nha Tại sao mình lại vô thức trúng chiêu được Lại không hề có cảm giác của mê dược Thật sự gặp quỷ sao Công tôn thở dài Đưa tay xoa cái bụng của tiểu tứ tử Tiểu tứ tử hình như ngủ cũng không ngon lắm Động đậy mấy cái Sau đó cười thật tươi mà ôm hắn cỏ Công tôn cười hỏi, tỉnh hay mờ đó? Tiểu tư tự tì hỉ một mắt, nói, tỉnh nha! Công tôn lại chọc chọc bụng bé, tiểu tư tự cười thanh khách mà lăn qua lăn lại. Phụ thân, con khác! Tiểu tư tự nhạo loạn một lúc liền nói với công tôn muốn uống nước. Công tôn bò dậy rót nước cho bế tiểu tứ tử quẹt miệng Là hoa trà sao? Công tôn khó hiểu Còn thích uống trà hoa Không uống trà hoa tiểu tứ tử nhận lại chuyện nước trắng Công tôn đưa tới Uống ực ực xong rồi nói Không uống trà hoa Uống rồi ngủ không dậy nổi Công tôn hơi sững sờ, nhìn chăm chăm Tiểu Tư Tử. Sau đó, Công tôn đột nhiên vỗ chăn một cái, e lên một tiếng. Tiểu Tư Tử bị hắn làm sợ hết hồn, đồng thời hai ảnh vệ trên nóc nhà tía xuống, hai ảnh vệ từ trên nóc nhà tía xuống, sòng đến hỏi, Tiện sình sao vậy? Công tôn vợ khóc vợ cười, mấy ảnh về của triều phổ lại rất lo lắng. Không có, chỉ nhớ đến một chuyện mẹ thôi. Công tôn cầm cái chăn mỏng quấn lấy tiều tứ tử, ôm bế chạy thẳng đến phòng của triển chiêu và bạch ngọc đường. Bởi vì bọn họ ở chung một viện, cho nên chạy mấy bước đã tới rồi. Lúc Công tôn chạy đến, Thì Bạch Ngọc đường vẫn còn ngồi ngẩn người bên cửa sổ a Bạch Huỳnh, Công Tôn nhanh chóng hỏi, Sáng sớm này người có uống trà hoa không? Bạch Ngọc đường hơi ngẩn người, có chút không kịp phản ứng. Có phải người uống sơn trà hoa không? Công Tôn lại hỏi tiếp, truyện chiêu cũng bò từ trên giường xuống. Chạy đến bên cửa sổ. Có, sáng nay lúc đến khách điếm, Tiểu Nhị có mang hai bình trà lên cho chúng ta. Một bình là kim liên trà, Một bình là sơn hoa trà. Ngọc Đường nói không thích mùi của kim liên trà, Cho nên uống sơn hoa trà, Tài uống kim liên trà. Sơn hoa trà lúc này chẳng biết triệu phò đã chạy đến từ khi nào cũng lẩm bẩm. sáng nay trên đường đi, tiểu tư tự nói khát nước, tự ảnh đi mua trà. tự ảnh gật đầu. ừ, hình như người của hướu quận đều có thói quen uống trà. hơn nữa họ thích hai loại trà, một là trà kim liên, một là trà sơn hoa. có một số họ chung hai loại với nhau uống. Nghe nói chị có cảm giác ngọt ngào Nhưng mà có nhiều người bên ngoài không quen uống Cho nên chị mua một loại riêng Tất cả mọi người đều nhìn triển chiếu Triển chiếu gật đầu Đúng là có cách uống như vậy Thật ra hoa trà có rất nhiều loại Nhưng mà chỉ có người lớn tuổi mới uống trộn như vậy thôi Thanh niên hầu như chỉ uống riêng một loại Người địa phương thường dùng lam trà Người từ bên ngoài đến thường uống hoa trà Sơn hoa trà là đặc sản của hứa quẩn Rất nhiều người bên ngoài do nghe danh mẹ đến uống Còn có rất nhiều người mua về làm quà hoặc buồn bán nữa Triệu phổ do người hỏi cặn kỹ một chút Phát hiện sáng nay những người uống sơn hoa trà Chỉ có bạch ngọc đường Công tôn, Tiểu tứ tự cùng bàn dục Những người khác đều uống lam trà hoặc là loại hoa trà khác Nha dịch cùng bên lĩnh uống nước tự mình mang đi Vì vậy Thiên tôn gọp tới hỏi Vấn đề chính là ở sơn hoa trà Hỷ Nhi Triển chiêu gọi Hỷ Nhi tới hỏi Có sơn trà hoa không? Thị nhi nghiêng đầu Sơn trà hoa? Hiểu gia, không phải ngươi thích uống hoa trà sao? Trồng trại có không? Triển Chiêu hỏi Ừm, sơn trà hoa cùng kim liên trà Chủ yếu bán ở trà tổ lâu quán A Hồng Anh Trại không có Thử đá rất dễ hỏng Nhưng một lần lại phải mua rất nhiều Cho nên chỉ có những nơi buôn bán mới có Những gia đình bình thường đều không có Hơn nữa, sơn trà đó có vị hơi nhạt Sau khi ngâm uống cũng không có mùi vị gì Vậy sơn trà hoa ở hước quận lấy từ đâu vậy? Triển Chiêu hỏi Hỷ Nhi suy nghĩ một chút Hẳn là mua trong những trà trang đi Nhưng mà đối với một số người tương đối tỉ mỉ Sẽ mua từ những người hái trồng núi về Trồng núi có sao? Triển Chiêu hỏi Đúng vậy, lá trà bán trong trà trang đều hái từ vườn trà nhà người ta Mà loại lá nông phu hái trồng núi thì đắt hơn một chút Nhưng vậy cũng ngon hơn Thường có bán được không? Bạch Ngọc Đường hỏi Có nha Hỷ Nhi gật đầu Tất cả mọi người nhìn Công Tôn Rất khẽ nghi Công Tôn nói Tốt nhất là mua về kiểm tra thử Triển chiêu hỏi Hỷ Nhi Có thể mua sơn trà hoa của hứa quận mua hết về không? Mua hết sao? Hỷ Nhi kinh ngạc. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Mua tất cả sơn trà hoa dùng để pha trà của hứa quận về. Mỗi cửa hàng trà đều phải ghi chú, tách ra từng bọc. Nếu là mua của tư nhân, đều phải hỏi họ xem hái ở đâu. Thị Nhi suy nghĩ một chút Cũng có thể, nhưng phải là dân bản xứ ở đó mới mua được Bách Ngọc Đường thuận tay cầm túi tiền trên bàn đưa cho nàng, hỏi Có đủ không? Không đủ bảo bạch phúc lấy thêm nữa Mọi người cùng nhau nhìn túi tiền, đỡ tráng Khỏe miền truyền chiều co giật Chuột bạch lại bắt đầu vung tiền hiên tôm ở bên cạnh sợ căm Không đủ đâu, nhiều lẻ trà lắm mà Thỉ nhây nhìn túi bạc mà khóe miệng giật thật lâu Mua trà chứ không phải mua đại hồng bao Ngần này bạc có thể mua cả một nửa hứa quận luôn rồi đó Vừa nói nghe đầu kia vừa liếc bạch ngọc đường một cái, phần tay tấm ống áo triển chiếu, kéo sang bên cạnh thì thầm. Thiếu gia, bạch thiếu gia phá sẽ như vậy à, vậy chắc là sẽ khó nuôi lắm đi. Phụ nhân nói rồi, thú thê là phải chọn người hiền đức, đẹp cũng chẳng nên cơm cháo gì đâu. Mọi người nhẫn cười nhìn bạch ngọc đường một cái, Ảnh mắt đầy ranh mảnh, ỉ là Ai da, yeah, ngủ da ạ, Nhe đầu nhà người ta chê ngươi chị có cái đẹp chữ không hiền đức kia. Bạch Ngọc đường đỡ tráng Ở bên cạnh, ân hậu nhắc nhở hỷ nhi một câu. Thiểu gia nhà ngươi mới là người bị nuôi thì phải. Triện chiều liếc mắt qua. Ân hậu nhìn trời Hỷ nhây che miệng Chẳng lẽ lại là cô gia sao Nhưng mà phu nhân lại nói là thiếu phu nhân à Ta đã đánh cuộc mất mươi lượng bạc là thiếu phu nhân đó Ai nha Hỷ nhây còn chưa dứt lời Đã bi triển chiêu giật cái biếm tóc đang nguy nguẩy Ít nói hầu nói vườn đi Các người mới bao nhiêu tuổi hả Ai chờ mấy đứa đánh cuộc tiền hả? Hỷ Nhi chề tóc dài sủa <cười> <cười> Triện chiều có chút lụng túng Ngày mai nhớ đi mua lá trà Nhớ phải kiện đáo chút Đừng gây chú ý Vâng Hỷ Nhi cầm túi tiên nhảy chân xéo chạy ra ngoài Vừa đi ra ngoài mấy bước lại chạy về hỏi Bạch Ngọc đường Cô Vừa mới gọi một câu đã bị triện chiêu kiểu biếm tóc một cái Thủy Nhi nhanh chóng gọi lại Bạch thiếu gia, số bạc này có thể mua hết toàn bộ trà về đó Mọi người nhìn nhau một cái Cồng Tôn nói Cần cứ theo số lượng người bị trúng độc ở hứa quận mà nói Có lẽ không chỉ sơn trà hoa có vấn đề thôi đâu. Vậy ta mua hết trà về đi. Hỷ Nhi chạy xuống, gọi đủ cả mười mấy tỷ muội cùng nhau làm việc cả đêm. Hình như những lé trà này đều phải mua vào sáng sớm, cho nên cần phải chuẩn bị. Thừ ngốc, người cảm thấy có người cố ý hạ độc trong sơn trà sao? Triều phổ hỏi công tôn Công tôn sợ cầm lắc đầu một cái Nói Dược tính của Phạm Quỳnh Hoa biến dị rất đáng sợ Mà bản thân trà hoa cũng có dược tính Ta là nghi ngờ hai loại này trồng ở gần nhau Cho nên lúc thụ phấn hỗn độn Bị biến đổi thành một loại có bề ngoài tương tự như sơn trà hoa Cho nên mới bị người ta hái nhầm về uống Sợ vậy chúng ta trúng độc là do sơn trà hoa Chứ không phải phạm quỳnh hoa Ban dục cũng gật đầu Đúng vậy, trong nhà môn cũng không có phạm quỳnh hoa Nhưng mà sau khi ta uống sơn trà hoa xong liền bị nằm mơ Cuối cùng cũng có đầu mối cho nên mọi người đều thở vào nhẹ nhõm Đi nghỉ trước đi sẵn mai mua hoa trà về rồi trà một chút là ra thôi. Bao đại nhân nói tất cả mọi người gật đầu. Nếu như là uống vào mới bị trúng độc, có lẽ sẽ dễ khống chế hơn người thị đã nhiễm độc nhiều. Cũng lắm thì sau khi tìm được nguyên nhân rồi, nhổ sạch sơn trà chỗ đó là được. Vì vậy. Mọi người trở về phòng mình Sau khi lo lắng lại cảm thấy yên tâm Nên bây giờ ai cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi Mẹ lúc này trong khách điếm ở hứa quận Nhất dịp phu nhân sau khi kiểm tra nhận số bị thương một chút Cùng bất đắc dĩ than thở Mới chỉ có một ân lan từ cùng Một lục tuyết nhi Đã khiến nhân mẹ của bọn họ tổn hại hơn phân nữa Cũng may là hai người đó lần này hạ thủ lâu tình Mọi người chỉ bị thương nhẹ mà thôi Xương cốt không bị ảnh hưởng Lào thái thái nhìn không được mà than thở Vì sao phải khổ sở đến đây à Bộ muốn chạy đến tìm ân hậu báo thu Ai biết con đường báo thu lại còn khó hơn kẻ lên trời nữa Nàng cầm hòm thuốc đi ngang qua cửa phòng của Tiếu Trường Khanh Lại đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng soãn Nhất dịp phu nhân hơi kinh hãi Nhanh chóng đẩy cửa đi vào Chị thấy Tiếu Trường Khanh đứng bên cạnh bàn Khuôn mặt sận dữ Trên đất có một bình trà vỡ nát Mấy đóa sơn trà hoa đã được ngâm nở Giờ ướt nhẹp vun vải đầy nền đất Nước trà vốn có màu xám rơi xuống nền nhà thành màu đen đậm Mềm mấy cánh hoa đẹm sắc lại diễm lệ hơn bình thường một chút Nhất diệp phu nhân thở dài Thấy trên đầu tiểu trường khanh có vết máu đỏ Xem ra hắn cũng bị băng châu rớt trúng một chút Tiểu đạo chủ, việc gì phải tức giận như vậy? nhất diệp phu nhân cuội xuống dọn diệp bình trà vỡ trên mặt đất cũng không biết có phải do tâm phiền nhiễu loạn hay không me sơ ý bị mảnh bình trà bén nhọn cắt xẹt qua tay máu đỏ hơi rỉ ra nhất diệp phu nhân vội vàng dùng khăn quấn quanh ngón tay mình tiểu trường thanh nhìn nàng một chút than thở ông trời đúng là không có mắt Nhất dịp phu nhân cười lạnh Đã lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy Ngươi vẫn còn tin vào ông trời sao Thiên hạ này kẻ thắng làm vua Ông trời có khi nào liếc mắt xem qua à tiểu trường khanh không nói Chỉ than thở Ngươi cũng đừng tức giận nữa chờ những người khác đến rồi chúng ta cùng nhau thương lượng đổi sách đổi phó với ông Hậu. nhất chị phu nhân vừa nói vừa cảm thấy đầu ngón tay mình có chút đau chị để lại một câu nghĩ người sớm đi rồi đóng cửa nhanh chóng về phòng bôi dược chỉ con minh tiểu trường thanh ở lại chán nản ngồi tại miếp giường Chẳng biết hắn đã ngồi vậy bao lâu Liền nghe thấy cánh cửa Két một tiếng Bị dạ phong thổi ra Tiểu trường khanh đứng lên Mở to mắt nhìn bên ngoài cửa sổ Cũng ngây ngẩn cả người Chị thấy lúc này bên ngoài cửa sổ Có một người ngồi đó Bạch ảnh xinh đẹp kia Vẫn luôn luôn xuất hiện trong mộng của hắn Sư, sư mũi Tiểu trường khanh có chút không dám tin vào mắt mình Thân ảnh màu trắng ấy nhẹ nhàng quay lại Gò mẹ dưới ảnh trăng vẫn xinh đẹp như xưa Chỉ là có chút âu sầu Sư mũi, mũi Tiểu trường khanh từ cạnh tỉnh chính mình Sư mũi hắn chết đã một trăm năm Không thể nào sống lại được Thế nhưng Người trước mắt lại quá chân thật Chẳng lẽ lại là quỷ hồn nàng sao? Cho nên mới không có chút khí tức nào Sư Huỳnh, ta không kèm tâm Tiếu Trường Khanh thấy sư mũi mình thương tâm như vậy Liền nhanh chóng an ủi Ta biết, sư Huỳnh sẽ đòi lại công đạo cho mũi Sư Huỳnh, nàng đã ta bị ông hậu hại chết cái gì? ta thầy hắn bị gian tại mười tám tuần triệt một gần trăm năm, vậy mà hắn lại còn cháu đề về kẻ đời tự tại như thế. mũi nói hắn hại chết mũi sao? sư huynh huynh nhất định phải báo thù cho ta e. sư mũi. chờ đến khi tiểu trường khanh đuổi đến cửa sổ. Thân ảnh Sư Mũi hắn đã hóa thành một làn khói xanh Biến mất thất tung rồi Tiểu Trường Khanh nhìn bóng đêm đen kịt bên ngoài cửa sổ Đưa tay tự véo mình một cái thật đau Vậy là không phải nằm mơ Hắn nhìn bổn phía bên ngoài Mình căng bạn không có ngủ Thật sự là âm hồn của Sư Mũi đến đây tìm hắn tiểu đường thanh sững sốt thật lâu một chuẩn đánh nát mặt bàn ân hậu Tài muốn bề đời ngoài như tôm nhà các ngươi nợ máu phải trả bằng máu chết không được tự tế sáng sớm hôm sau triển chiêu vừa mới ra ngoài cửa đã ngửi thấy mùi quái dị ngửa mặt lên trời hắt hơi một tiếng trong viện công tôn đột một chiếc đỉnh Hùng tiệu tứ tự hùng mấy cái khăn Ngoài cửa rất ồn ào Triện chiêu vừa mới nhìn xuống xem Này được chứ Hỷ Nhi làm việc đúng là nhanh nhẹn á Chỉ thấy trên khoảng đất trong phía Tây Hồng Anh trại chất đầy, chất đầy, chất đầy những đống hòa trẻ thật lớn Mấy nha đầu đang cầm bút vừa ghi chép vừa trẻ bạc cho người ta Lúc ăn điểm tâm, công tôm đã đem dụng cụ của mình đã hùm xong rồi Nghe để tránh trúng chiêu khi tròn hoa trà. Mọi người vừa mới ngồi xuống Chuẩn bị ăn điểm tâm lại thấy Hỷ Nhi cầm theo danh sách cùng bạc thừa chạy đến Thiếu gia, mua xong rồi Chuyện chiêu gọt đâu, bảo các nàng nhanh chóng đi ăn điểm tâm đi Nhưng mà Hỷ Nhi không đi Nhìn xung quanh một chút Hỏi Phu nhân cùng lão gia đâu? Nhạc Nhi bưng đồ ăn đến Nói Mới dậy Sắp tới rồi Hỷ Nhi đứng đó Hình như muốn đợi ân lan tự Truyện chiêu thấy thần sắc nàng có chút kỳ lạ Hỏi Xảy ra chuyện gì? Hỷ nhị cau mày. Sáng nay lúc mua trẻ ta nghe được một chuyện. Tất cả mọi người nhìn nàng. Nghe nói nhất vị phu nhân chết rồi. Tất cả mọi người ngẩn người, sau đó kinh ngạc. Cái gì? Ta nghe được ngồi giang hồ đồn ầm trên phố. Hỷ nhị nói Nhưng mẹ đang vội nên chưa có thời gian hỏi cặn kỹ Sau khi trở về tài có nói cho ảnh về Đang nói chuyện, chỉ thấy già ảnh đi vào Sắc mặt nghiêm nghị mẹ đến bên cạnh triệu phố Nói Vườn ra, sáng nay phát hiện nhất dịp phụ nhân đã chết trong phòng tài khách điếm Thiên tôn kinh ngạc Chệt thể nạo Không rõ lắm, nhưng mà... Xe ảnh thấp giọng nói Nhất dịp phu nhân sau khi từ hồng anh trai trở về thì chết Nhưng mà hôm qua lúc rời đi còn khủy mạnh mà Lâm gia họa không hiểu Hôm qua hai vị bé mẫu hạ thủ lâu tin Mặc dù nhìn thế trận rất lớn Nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ bị đàn châu đập trúng Bị thương nhẹ mà thôi Nhất dịp phu nhân công phu tốt như vậy Sao có thể chết được Có chút kỳ quặc. Bạch Ngọc đương nổi vỡ triển chiếu Chuyện này rất cấp bách Phải cẩn thận đám người tiểu trường khanh Mượn chuyện này phát uy Khơi màu nhiễu loạn lớn hơn Triển chiêu cười lạnh một tiếng Nhất dịp phu nhân không thể tự dưng mà chết được Cũng không phải do hai người nương chúng ta đánh chết nội cách khác Sau khi trở về thì bị giết chết Mà hậu quả chờ cái chết của nàng lại hướng đến Hồng Anh Trại Mọi người nhìn nhau một cái Có người hài chết nhất dịp phu nhân để giá hòa cho Hồng Anh Trại Hơi màu trận chiến lớn hơn giữa hai bên sao? Gia ảnh nói với triệu phổ Sáng sớm này Tiểu Trường Khanh đã bắt đầu triệu tập người giang hồ Luôn miệng nói là nhất vì phụ nhân bị chết là do ân hậu rê tay Muốn diệt toàn gia họ ân Bạch Ngọc đường câu mày Lão đầu kia bị điên rồi sao? triệu phổ cũng gật đầu Ta cũng cảm thấy có chút bị tàu hỏa nhập mà Thiên tôn khoanh tay nhìn ân hậu Nằm đó ngoại trừ việc người không chịu cưới sự mùi hắn ra Thì còn làm gì khác không nữa đó Ân hậu liếc hắn một cái Dĩ nhiên không có Vậy làm gì hắn lại hận ngươi cử như người giết cả nhà hắn vậy? Bàn dục không nghĩ ra Đúng à Bao duyên cũng cảm thấy tiểu trường khanh này có gì đó không đúng lắm Truyện phiêu câu mai ngồi yên không nói tiếng nào Biểu hiện cũng vô cùng nghiêm túc chuyện cứ phát triển theo hướng này sẽ cực kỳ không ổn à